các bạn đang nghe tại đọc truyện nhận định chuyện này là do tần Yên làm giờ đang đi tìm chị ta đánh đổ đấy tần kha chạy lên phòng học của lớp tiếng anh khối mười một ở tầng hai còn chưa chạy ra khỏi thang xoắn cô đã nghe thấy tiếng tần yên khóc lóc nước nở giải thích từ xa vọng tới thật sự không phải em em không chụp những tấm hình đó anh tuấn anh tiến em đi mà em em thật sự không dám không dám làm dã chuyện như thế nữa tần kha nhíu mày ra khỏi cầu thang Ngoài làng có không ít học sinh Thậm chí có cả học sinh khối 10 và 12 Có lẽ do nghe thấy động tính ở tầng hai Nên tò mò kéo nhau tới xem Cô Tâm Tình vừa gọi điện thoại cho Tần Khả xong Hiện tại cũng đang đứng cuối trong nhóm học sinh Ghé tới trước cửa Ngó vào trong quan sát Tần Khả đi qua Vẫn tay khẽ kéo Cô Tâm Tình Cô Tâm Tình đang tập trung cao độ Bởi kéo thì giật thót Vừa vàng quay người lại Thấy rõ là Tần Khả cô mới thở phào một hơi Khả khả Cô Tâm Tình hạ thấp giọng Lo lắng quan sát mặt Cùng với phản ứng của cô cậu không sao chứ tớ chỉ đi xem nhà mà thôi có chuyện gì được tân khả cố ý buông lỏng ngữ khí sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa lớp tiếng anh khối mươi một nhưng học sinh đứng vây quanh quá đông cô không nhìn được gì do dừa một chốc tân khả quay lại tình hình bên trong thế nào rồi chịu cô tâm tình là về mặt phức tạp lắc đầu sâu cho mắt ẩn giấu chút sợ hãi không sao che đậy được anh hoác tuấn đã vào đó hai phút rồi Chỉ lón thoáng nghe thấy tiếng thần yên khóc các học sinh khác không ai dám ngăn cản anh ấy tân khá nhớ mày vậy giáo viên đâu cô nhìn đồng hồ đeo tay đã sắp đến giờ vào lớp rồi giáo viên vẫn chưa tới cố tâm tỷ nói tiếp tớ lên muộn không rõ lắm nghe mấy bạn của lớp mình tới trước bảo lúc hoác tuấn xông vào giáo viên đã đứng trên bộ giảng rồi giáo viên có lên tiếng ngăn cản nhưng hoác tuấn không thèm nghe về mặt cực kỳ khủng bố thầy giáo cũng không dám làm cứng cho nên vứt sách đi lên văn phòng tìm chủ nhiệm lớp thì anh có 12 hai rồi Cô tâm tình vớ rất lời Trong phòng cúng cùng lúc vang lên Tiếng tần yên thét chói tai Ngay sát sau đó là tiếng khóc nước nở gần như sắp không thở ra hơi Sau đó phòng học lại lặng ngắt như tờ Ấn đường tần khả nhíu lại thật sâu Cô đứng tại chỗ một lúc Sau đó đi về phía phòng học Cô tâm tình đang kiếm chân xem động tính bên trong Liếc mắt thấy tần khả định đi vào thì hoảng sợ Vôi kéo cô lại Lần này ngay cả âm lường cô cũng không kịp đẻ thấp Khả khả cậu điên à Dầu sao vào đó được Trạng thái tinh thần của Hoác Tuấn hiện tại rõ ràng không bình thường Ngộ nhớ cái ra chuyện gì Anh ta làm cậu bị thương thì sao Các học sinh trên hải lang Đang thấp giọng gì giảm bàn tán với nhau Bên giọng nói của cố tâm tình hấp dẫn là chú ý Lộc tục quay sang nhìn Tần Khả Không ít người sau khi thấy cô tới ánh mắt trượt biến Hiển nhiên Đa số bọn họ đều biết Đến tổng cung Hoác Tuấn là vì ai mà phát điên Thậm chí qua vài giây Các học sinh còn tự động nhường ra một lối đi Trước mặt Tần Khả Hướng thẳng cửa vòng học lớp Tình anh khối 11 Tần khả thờ ra trong lòng Cô khẽ hít vào một hơi Ánh mắt kiên định Quay ra nhìn cô tâm tình Tớ tự biết tính toán Tâm tình Cậu không cần lo lắng đâu Tớ sẽ chú ý Nói rồi Cô vô vỗ lên mu bàn tay đang nám chặt Cô tay mình của cô cố tâm tình chuyển bị xoay người đi vào trong Cô tâm tình kéo cô lại lần nữa Gấp đến mức mặt cô biến sắc Cậu gần bản không cần vào trong đâu Tần yên tự làm thường chịu chúng ta bị vậy là xứng đáng rồi cho dù lần này không phải chị ta gây ra nhưng cậu cũng đã bảo chị ta cầm chìa khóa tựa tiện vào trong phòng của cậu chụp ảnh tên nhắn cho máy cậu chỉ nguyên nhân này thôi đã đủ để chị ta phải chịu trừng phạt rồi cậu còn lo lắng cho chị ta làm gì giọng mới vào trong Thế cậu kha vẫn bình tĩnh như cũ cậu nghĩ tớ về thần yên nên mới vào trong thế cậu cố tâm tình vừa định hỏi lập tức hiểu ra cô nhớ mày nhưng hiện tại trạng thái tinh thần nghi toi ve tan yen nen tuấn thật sự rất không ổn đâu cậu cậu có chắc cậu vào đó rồi Anh ta sẽ không làm cô bị thương không Tớ không dám chắc Tần Khải đáp Nhưng anh ta về chuyện của tớ nên mới như vậy Tớ không thể mặc kệ được Lớn như anh ta gây ra chuyện gì đó dẫn tới hậu quả không thể vãn hồi Đến lúc đó Cái giá mà anh ta phải trả Sẽ là nỗi ân hận suốt đời của tớ Được rồi Thấy ý Tần khả đã quyết Cô Tâm Tình chỉ đành thả tay ra Nhưng vẫn không yên tâm mà cần dặn Cậu nhất định phải cẩn thận Có chuyện gì nhớ hô lên cứu mạng đấy Nghe thấy câu này của cô Tâm Tình lo lắng căng thẳng trong lòng cô lập tức bị đánh tan cô giờ khóc giờ cười bên trong còn đầy người cậu đừng có tự mình dọa mình nữa mà cậu nếu giáo viên tới nhất định phải báo cho tớ biết ừ tớ biết rồi tân khá rơi người một mình tiến vào trong phòng học trên đường ánh mắt bị các học sinh đứng ở hai bên hải lang nhìn cô đầy phức tạp cùng xót xa giống như thiện đưa tráng sĩ chuẩn bị ra chiến trường tân khá mất đau dĩ vì bọn họ nhìn cũng hơi căng thẳng cố hít xông một hơi rồi mới mở cửa sau phòng học Nếu không nhắc tới tiếng khắc của tần yên trong vòng học có thể nói là yên tính tuyệt đối thậm chí tân kha còn nghi ngờ các học sinh ngồi trong này đang luân phiên nhau nín nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.